các bạn đang nghe tại tám sẽ thành hôn với cậu cánh minh của nhà mình lúc ấy qua nhà họ hoàng này ở trước học lễ nghi phép tắc giống như thiếu nhân mấy tháng trước vậy đang yên ổn thì đột nhiên lại chết nội nghe nói sáng sớm hôm đó khi con a hoàn theo tiểu thư ấy vào chuẩn bị y phục cho tiểu thư ấy đi tắm thì phát hiện ra theo lời kể thì mặt của tiểu thư hoàng hoa bị rách nát thậm chí còn khỏa thân Đường treo lên trần nhà đầu chúi xuống, máu đỏọng lại ở dưới sàn vẫn còn nhỏ giọt, thành một vũng rất to. Sau khi tiểu thư ấy chết, nhà họ An liền nổi cơn tức giận, giết luôn con A Hoàn theo tiểu thư ấy. Tuy tức giận nhưng vẫn rất nề nhà họ Hoàng cho nên không dám làm gì cả. Đáng sợ vậy sao? A Tỳ liền gật đầu, cô liền nhìn qua mấy khúc vải trắng treo lơ lửng trên trần nhà, cô liền quay qua nhìn a Tỳ một cái chỉ tay qua bên đó rồi nói em đừng có nói mấy khúc vải trắng đó là để dành cho ta đấy nó nghe hỏi như vậy thì liền cúi đầu không dám nói gì cả cô liền cười khẩy rồi nói nhà họ hoàng thực sự muốn ta chết sao nó lau nước mắt rồi nói theo phu nhân nếu cảm thấy chết đi rồi quá cô đơn em sẽ theo người đỡ cô đơn có được hay không cô nghe nói vậy thì liền nhói trong tim một cái Cô nhìn ánh mắt long lanh kia chợt cảm thích chạnh lầm, cô mỉm cười một cách ấm áp. À tì ngốc này, ta sẽ không chết đâu, mà nếu ta chết ta cũng không muốn em phải chết. Cô chợt nhớ ra gì đó rồi nói, nhưng mà sau khi tiểu thư hoàng hoa ấy chết đi thì sao nữa, liên quan gì đến chuyện lời nguyên nhà họ hoang? Em nghe nói sau đó thì có rất nhiều người nghe thấy tiểu thư hoàng hoa khóc lúc nửa đêm, mà lúc ấy em chỉ là con hầu ở dưới bếp cách xa phòng của các tiểu thư em không biết rõ trong lúc phụ bếp em có nghe người ta nói họ bảo rằng tiểu thư chết oan trước khi chết bị người ta hiếp sau đó còn hủy dung nhan của tiểu thư ấy gây ra oán khí khiến cho tiểu thư ấy giận dữ hễ cách hai tháng là mất tích một người từ ngày tiểu thư ấy mất là hai năm mất tích mười một người và có một người bị thảm sát kinh hoàng vào tháng mười năm ngoái Giống y chàng như cách mà tiểu thư hoàng hoa đã từng. Em sợ tháng 10 năm nay chính là thiếu phu nhân đó. Nó nói rồi lại khóc cô im lặng một hồi rồi nói tiếp. Mất tích sao? Nhà họ hoàng có danh tiếng như vậy tại sao không dùng ra thế để tìm người? Đâu có gì khó chứ. Tìm được nhưng mà chỉ có xác mà thôi. Thật ra nhà họ hoàng tráng lệ như vậy nhưng mà hầu hết đều rất đáng sợ. Mà điều đáng sợ nhất chính là trước khi chết hay mất tích Họ đều nói với những người xung quanh rằng ta đã thấy một đoàn người cầm đèn lồng đỏ cứ đi quanh phòng của họ suốt đêm. Có người hoảng loạn sợ chết đến độ phát điên lên. Nhưng mà hễ là thấy thì bảy ngày sau nhất định đó sẽ chết. Vậy sao? Cô ngồi chấm ngâm một hồi rồi lại nhìn qua cái khúc vải treo trên đó cô liền nói. Chết thì chết chứ sợ gì. Cô vừa nói vừa đứng lên bước đến gần khúc vải kia tay sờ vào nó. Là dệt bằng tư tầm, mềm mại và mát mẻ. Cô nhắm lại một cái rồi thở dài. Đột nhiên trong đầu của cô xuất hiện vài ba thứ, những hình ảnh thật kỳ lạ. Nó như là một đoạn ký ức nhưng rất lạ lùng. Nhìn như là thứ cô đang thấy là ký ức của người khác. Cô thấy nó như là một đoạn phim câm, có hình ảnh nhưng không có âm thanh. Trong đoạn hình ảnh ấy cô thấy một người phụ nữ mặc một bộ y phục sang trọng. Bà ấy cầm trên tay một con dao, bên kia là một người phụ nữ khác kéo mạnh khúc vải. Đầu kia cột chặt cổ chân một cô gái, đầu này thì được kéo lên. Cô cố nhìn xem người ta kéo dây kia là ai, bóng dáng thật sự rất quen. Còn người phụ nữ này thì quay lưng lại với cô không thể nhìn thấy mặt. Cô chợt thấy bà ấy giơ dao lên phượt một cái đâm vào cổ cô gái kia. Cô giật mình cái rồi mở mắt, người té nhào xuống đất. Cô nhìn lên khúc vài này sợ sệt hình như là hình ảnh cô ấy là từ căn phòng này. A Tì chạy lại đỡ cô lên thấy cô hoang loạn nó liền hỏi thăm. Cô không nghe được gì cả chỉ nghe mỗi một tiếng khóc vang lên từ cái miệng bị bịt lại của cô gái kia. Tiếng ư ư và cả tiếng khóc tuyệt vọng cô liền quay qua A Tì rồi hỏi gấp A Tì à tiểu thư hoàng hoa ấy lúc, lúc trước là ở đâu? Thiếu phu nhân là ở đây ạ? Cô nghe nó trả lời cái liền tróng vắng mặt mày. Cô liền nhìn thêm một lần nữa vào sợi dây bằng lụa. Thương mạnh chợt có chút suy nghĩ. Người phụ nữ đọc. Nghe